Anh chị em thân mến, trong thanh lễ truyền dầu sáng nay, chúng ta sẽ tham dự nghi thức làm phép ba loại dầu thánh, dầu thánh hiến, dầu dự tòng và dầu bệnh nhân. Dầu bệnh nhân được sức cho những người nguy tử hoặc là bệnh nhân hay là người già yếu để họ được sức mạnh phần hồn cũng như phần xác Dầu dự tòng được sức cho những người chuẩn bị lãnh nhận bí thức rửa tội, để họ được thêm sức mạnh và trung thành đi theo Chúa Giêsu xu Một cách đặc biệt, nhờ dầu thánh hiến, các Kyto hữu trở thành tư tế của Thiên Chúa, và các linh mục được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô trong tư cách là đầu và là mục tử của hội thánh. Vì thế thưa anh chị em Ngày hôm nay Cũng là ngày của chức tư tế Các bài đọc lời Chúa Mà chúng ta vừa nghe Mạc hải cho chúng ta Sự cao cả Của toàn dân Thiên Chúa Cũng như của từng người Kỳ Tô Hữu Tất cả chúng ta Vâng Chính anh chị em Từng người anh chị em Đã được sức giàu thánh hiến Tức là Được lãnh nhận chúa thánh thần để trở thành vương quốc và tư tế của Thiên Chú là tư tế để làm gì các bài đọc thứ nhất cũng như bài đọc thứ hai nói với chúng ta là tư tế chính là để phục sự thiênên chúa tư tế trước hết là người phục sự thiênên chúa chúng ta đang sống cho một thế giới Muốn gạt bỏ thiênên Ch chúa ra bên ngoài người ta sống như thể là không có thiên chúa nhưng chính lúc gạt bỏ thiênên Ch chúa ra khỏi cuộc sống thì nhân loại lại rơi vào kiếp vực thẩm của đau khổ và sự chết anh chị em là tư tế Vậy thì anh chị em có sứ mạng thay mặt cho toàn thể nhân loại để tôn thờ Và nhìn nhận chúa quyền của Thiên Chú hàng ngày chúng ta hãy Loan truyền những kỳ công của Thiên Chú để mọi người tìm được hạnh phúc đích thực qua các sinh hoạt thường ngày trong gia đình cũng như ngoài xã hội qua những vất vả trong lao động cũng như qua hoạt động vui chơi giải trí chúng ta hãy phụng sự Th chúa bằng cách luôn đi theo đường lối của ngài Là tư tế, chúng ta hãy đưa cái thế giới này trở về với Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và hạnh phúc đích thực. Kế đến, thưa anh chị em, là tư tế, chúng ta được sức giàu thánh hiến, tức là lãnh nhận Chúa Thánh Thần, để chúng ta cộng tác vào sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu Đoạn sách Isaiah và bài phúc âm anh chị em vừa nghe.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 Những lời này được áp dụng trước hết cho chính Chúa Giêsu xu Chúa nói hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai anh em vừa nghe. Và rồi tiếp phiên mình, Bởi vì chúng ta đã được lãnh nhận thánh thần của Chúa Giêsu Nên lời ấy cũng được áp dụng cho chúng ta là những tư tế của Thiên Chúa. Chúng ta được vinh dự là Kỳ Tô Hữu, Không phải chỉ để lo cứu rỗi linh hồn của cá nhân mình Cũng không phải để chúng ta lên thiên đàng một mình Trái lại Chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần Để chính chúng ta Chúng ta cũng được sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo Góp phần giải thoát nhân loại Khỏi mọi nỗi khổ đau Nơi thân xác cũng như trong đời sống tinh thần Thưa anh chị em ngày 19 tháng 3 vừa qua. Đức thánh cha Francisco đã dâng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ của mình trùng vào chứng ngày lễ kính Thánh Giuse. Trong bài giảng, Đức thánh cha mời gọi tất cả mọi người chúng ta chưa toàn kết trách nhiệm bảo vệ trách nhiệm bảo vệ theo gương của Thánh Giuse. Ngài nói, phải bảo vệ con người, chăm lo cho mọi người cho từng người với lòng yêu thương các riêng chăm lo cho các trẻ nhỏ, các người cao niên, những người yếu ớt hơn và thường là chiếm một cái vị trí bên lề trái tim chúng ta. Đó là chăm sóc cho nhau trong gia đình, vợ chồng bảo vệ nhau. Rồi trong tư cách là cha mẹ thì họ chăm lo cho con cái và rồi với thời gian con cái cũng trở thành những người bảo vệ cho cha mẹ. Đó là chân thành sống tình bạn mà tình bạn là một cách bảo vệ lẫn nhau trong sự tín nhiệm với lòng kính trọng và mưu cầu thiện ích cho nhau. xét cho cùng, mọi sự đều được ký thác cho con người để con người bảo vệ và đó là một trách nhiệm có liên quan tới tất cả chúng ta anh chị em hãy trở nên những người bảo vệ các quà tặng của Thiên Chúa. Đó là lời Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta. Và rồi ngài nhấn mạnh, muốn chăm lo và bảo vệ phải có lòng tốt. Phải chăm lo và bảo vệ với tình yêu thấm thiết dịu dàng. Và ngài lặp đi lặp lại nhiều lần trong cái bài giảng này, đừng sợ phải có lòng tốt. Và cũng đừng sợ phải yêu thương với tình yêu thấm thiết dịu dàng. Một cái từ hết sức quan trọng trong bài giảng của Ngài được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Khi trình bày về thừa tác vụ của mình là giáo mục Roma tức là người kế vị Thánh Phaero thì Đức Thánh cha nói thế này Thừa tác vụ của Ngài là bao hàm một quyền bính Hẳn niên là Chúa Giê-xu đã trao quyền bính cho Thánh phê -rô. Nhưng mà đó là loại quyền bính nào đây? Có quyền nhưng mà quyền nào đây? Tiếp theo sau ba câu hỏi của Đức Giêsu xu ngỏ với phê về tình yêu, Thì đó là ba lời mời gọi, Hãy chăn dắt các chiên con, Hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Chúng ta đừng bao giờ quyên rằng, Quyền bính đích thực là sự phục vụ và cả giáo hoàng nữa để thi hành quyền Bính cũng phải càng ngày càng tiến sâu hơn vào sự phục vụ đó với đỉnh cao sáng chói của nó là thánh giá phục vụ mà càng ngày càng tiến tớithánh giả cô giáo hoàng phải nhìn vào sự phục vụ khiêm tốn cụ thể chan chứa lòng tin của thánh Du Xe. và cũng như ngài Phải mở rộng vòng tay để bảo vệ tất cả dân thiên chúa Và với lòng triều mến và tình yêu thấm thiết dịu dàng Phải đón nhận toàn thể nhân loại Nhất là những người nghèo khổ hơn Và những người yếu đuối nhất Những kẻ bé mọn nhất Những người mà Thánh Mát theo mô tả Trong cuộc phán xét cuối cùng về lòng bác ái Tức là những người đói, kẻ khát, người ngoại kiều Những người trần trường, những người đau ốm, những kẻ bị cầm tù Chỉ khi nào phục vụ với lòng yêu mến Thì mới là bảo vệ Đó là lời của Đức Thanh Tràng Vậy thì thưa anh chị em Nếu thừa tác vụ của một giáo hoàng là như thế Thì huống nữa là chúng ta Giáo mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân Chúng ta cũng không thể có một thừa tác vụ nào khác được Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa để yêu thương và phục vụ những anh chị em nghèo khó, bé mọi dưới mọi hình thức. Trong năm đức tin này, chúng ta củng cố đức tin của mình không phải chỉ để sống cho riêng mình, nhưng là để từ đó chúng ta làm phát sinh hoa trái là các việc bác ái. Thưa anh chị em, cho dù Mới được chọn làm mục tử của giáo hội Hoàn Vũ tới hôm nay là đúng 2 tuần. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đang gieo vào trong đời sống của giáo hội một cái luồng không khí mới. Ngài đang chinh phục trái tim của nhiều người trong giáo hội cũng như ngoài giáo hội nhờ phong cách khiêm tốn, giản dị, khó ngào, vui tươi và nhờ tấm lòng yêu thương mà ngài vốn có từ lâu Vẫn luôn dành cho những người nghèo và kẻ bé mọi. Đức Thanh Cha đã đi bước trước. Để rồi tới phiên chúng ta. Giáo mục, linh ngục, tu sĩ tới phiên mình. Chúng ta cũng được thúc đẩy để theo gương ngài mà phục vụ người nghèo. Thể hiện lòng tốt và yêu thương với tình yêu thấm thiết dịu dàng. Rồi tới giáo dân, anh chị em nhìn thấy dám mục linh mục tu sĩ sống tinh thần phục vụ và yêu thương thì anh chị em cũng được thúc đẩy để có lòng tốt và yêu thương với tình yêu thấm thiết dịu dàng đối với mọi người và nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Và cứ tiếp tục như thế thì giáo hội của Chúa sẽ góp phần biến đổi nhân loại thành một cộng đoàn yêu thương Và chúng ta sẽ xây dựng được một cái thế giới mới. Các riêng, kính thưa quý cha, Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của trước Linh Mục. Những lời của Đức thánh Cha được nói với tất cả mọi người, Nhưng nói với anh em Linh Mục chúng ta một cách đặc biệt. Đời sống của Đức Thánh Cha cũng mời gọi đời sống Linh Mục chúng ta một cách đặc biệt. Trong những ngày vừa qua, tôi được đọc, đọc nhiều bài báo. Nhiều người đã hết lời ca ngợi Đức Thánh Cha Phan Tuy nhiên, họ ca ngợi Đức Thánh Cha bao nhiêu, thì sau đó họ lại phê phán chúng ta bấy nhiêu. Bởi vì chúng ta giáo mộc và linh mục, chúng ta còn thiếu hiền lành và khiêm nhường, chúng ta chưa sống khó nghèo và giản dị, Chúng ta chưa hết lòng yêu thương chăm sóc những người bé mọ Tự nhiên khi nghe những lời phê phán như vậy Chúng ta cảm thấy quá đáng và nặng nề Bởi vì làm sao chúng ta dám sánh bằng Đức Thánh Cha Tuy nhiên thưa quý cha Dù là giáo hoàng, giáo mục hay linh mục Tất cả chúng ta đều phải nên giống Chúa Giêsu Chúng ta được trao phó trách nhiệm để chăm lo bảo vệ đoàn chiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng có thể hỏi như Đức Thánh Cha, chăm lo bảo vệ như thế nào đây? Và Ngài đã trả lời. Muốn chăm lo và bảo vệ thì phải có lòng tốt. Phải chăm lo và bảo vệ với tình yêu thấm thiết dịu dàng. Là mục tử của đoàn chiên, chúng ta hãy cư xử thế nào? mọi người cảm nhận được lòng tốt của chúng ta. Hãy hành động thế nào để mọi người cảm thấy giáo hội là một gia đình nồng ấm yêu thương. Chúng ta đừng để cho bất cứ một người bé mọn khổ đau nào chỉ vì chúng ta thiếu lòng tốt và thiếu tình yêu thấm thiết dịu dàng mà người ấy phải rời xa mái nhà giáo hội để đi tìm một cái tấm lòng cảm thông. Và đi tìm một cái bàn tay nâng đỡ ở một nơi khác ngoài giáo hội. Nếu có một nơi nào mà những người bé mọn khổ đau, Có thể gặp được cái sự cảm thông và nâng đỡ, An ủi và yêu thương, Thì nơi đó trước hết phải là giáo hội. Qua lòng tốt và tình yêu dịu dàng nhân hậu, Của những người môn đệ của Chúa Giêsu Của tất cả anh chị em đây và các riêng của các linh mục. Anh chị em tín hữu thần mến, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi ngày càng được trở nên giống Chúa Yêu Sư là mục tử tối cao của tất cả mọi người chúng ta. AMEN